Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nghiệp của Làng của tác giả Duyên Grôn trên kênh Hèm Chuyện Ma trong không giờ buổi trưa. Thưa quý vị, tập số 2 này có là tập cuối. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Nghiệp của Làng. thế là ngay trong đêm cả nhà tôi lại kéo sang nhà ông trưởng thôn. Thế còn nghĩ bỗng đến nhà người ta tầm này không biết có gọi cửa được không mà có gọi đường chắc cánh đồng cả làng rồi, vì ở quê nuôi chó, kẻ có tiếng động một chút là chúng nó sẽ sủa um cả lên Thế mà là một cái là chúng tôi bốn người đi trong đêm như vậy, vừa đi vừa dầm gì nói chuyện mà xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Không có tiếng cóc nhái cũng chẳng có con chó nào sủa lên vài tiếng càng đi tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh về sự yên ả khó hiểu này. đến cổng của nhà ông trường thôn thì thấy nó đâm mở sẵn, đèn điện trong nhà cũng sáng. thế là bốn người nhà tôi kinh như vậy đi thẳng vào. vừa tới sân thì ông trưởng thôn hớt nài chạy từ trong nhà ra. ôi mày qua, tôi đang bảo là chạy ra nhà nghỉ kiếm mọi người. theo như lời công trưởng thôn thì ông ấy còn đang chưa biết phải làm thế nào, ngồi đợi mãi theo lời dặn mà không thấy ai tới kiếm. Cho nên càng lúc càng nóng ruột. Mà ngay cả cái chuyện chảy ra nhà nghỉ kiếm gia đình tôi. cũng khiến cho ông khó nghĩ. Vì không biết những gì xảy ra. Ông ấy nói thì mọi người trong gia đình tôi có tin không. Lúc chiều tối cứ độ chừng 5-6 giờ. Ông trưởng thôn cắt xong mấy bao cỏ trâu bò. Cho nên tính thu dọn vì nấu cơm. Thì lại nghe tiếng lỗi nước bị bõm sau lưng. Phía sau ông trưởng thôn lúc ấy là một cây mương. Kiểu mương nước tưới tiêu ở ngoài đầm sau dần mình quay lại thì chẳng có ai nhưng mà đột nhiên lại thiên lành lạnh gai người trong cái không khí chiều tà ảm đạm như vậy ông trưởng thôn không gọi dùng mình nghĩ đến những điều có lý giải khiến người ta khiếp sợ thế là ông nhanh chóng bồ còn mấy bao cỏ cho lên xe rồi kéo về mấy bao cỏ nhẹ tinh cái xe bò cũng là xe mới tàu bánh xe còn ngon nghề sức của ông còn tốt đáng lẽ ra nó phải đi bon bon mới đúng Nhưng ông trưởng thôn lại ảnh từng bước Một cách khó khăn Hai cánh tay nhanh chóng mỏi nhừ vì xe quá nặng Ông trưởng thôn không biết cụ thể thế nào Nhưng mà nhìn lại quãng đường ướt nhẹp nước Mà mình vừa đi qua Thấy có cái gì đó không ổn Người ông khô giáo xe cúng khô cỏ cũng chẳng có nước Ông không biết nước ở đâu chảy ra Nhưng nhìn cái thùng xe bò ướt nhẹp Như có ai đó dội nước Ông liền bỏ cùa chạy lấy người Chạy một mạch thằng về nhà không ngoái đầu lại. Ông trưởng thôn về nhà vẫn còn sợ. Cả người run bẩn bật. Vợ con phải đưa vào gian bếp. Đó đóng củi nhỏ để ông làm ấm người. Lúc sau ông trưởng thôn cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đến lúc này cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có người chăng làng thấy xe của ông trưởng thôn bỏ giữa đường cho nên mang về hộ. Ông trưởng thôn nhìn thấy cái xe ấy thì thất kinh. Đổ sụp xuống bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì ở trạm xá ông ấy kể lại Lúc xe vừa được kéo vào nhà Ông thấy có bóng người ngồi gục mặt trên xe Cả người bị trùm bởi một cái bao tải Dù vậy thì vẫn có thể thấy người bên trong cái bào khá lớn Đang ngồi cuối gầm xuống Cái bóng người đó mờ mờ ảo ảo Lúc thấy rõ, lúc không Thế nhưng cả người thì ướt đẫm Nó cứ như vậy nhỏ tông tong xuống thùng xe Tỉnh lại rồi sức khỏe bình thường nhưng ông trưởng thôn vẫn sợ nên không dám về nhà. Sau gia đình động viên mãi ông mới đành phải theo về. Về đến cổng ông nhìn ngang ngó dọc, đặc biệt là nhìn trầm chầm, chầm và kích thùng xe bỏ một lúc. Không thấy gì bất thường mới gión rén đi vào. Phần vì sợ không dám ngủ, phần vì cho dù cô cố gắng thế nào thì hai mắt của ông trưởng thôn vẫn mở thao láo. Cho nên gần như ông ấy không ngủ được mà chỉ ngồi bó cối nhìn chằm chằm ra sân chỗ để cái xe bò. Trên như thế đến khi nghe tiếng gì rầm nói chuyện quanh tai, ông trưởng thôn hoàng hồn nhìn chung quanh nhưng căn buồng vốn chỉ có hai vợ chồng ông và ông vì quá mệt mà đã dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi. Cái tường quá dị ấy khiến chồng thoát cảm mồ hôi lạnh. Sau đấy thì may nhờ có tiếng người gọi ở ngoài cổng cho nên ông trưởng thôn mới tỉnh táo lại. Lần đặt chạy ra thì chỉ thấy một bóng người lờ mờ. Đằng ra sức đập cầm Mặc cho ông hỏi ai đấy ai đấy Đến vài câu Người kia vẫn cúi gầm mà chẳng nói được gì Phải đến khi ông trưởng thôn đánh bạo nói Để đó tôi mở cầm cho Thì người kia mới lên tiếng Ông trưởng thôn đi với tôi Nhanh lên Tôi không nhìn rõ mặt Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc ấy Ông trường thôn cứ cảm thấy bóng dáng đó rất quen Thế nên lật đật đi theo Mà chẳng nghĩ ngợi gì Giờ lại nghĩ lại thì đúng là bị che mắt Chỉ bình thường đêm hôm có người gọi cầm, không nhìn rõ là ai thì chẳng ai lại ngoan ngoãn đi theo như vậy. ông trưởng thôn cứ như vậy theo người ấy một hồi thì đứng trước cổng của nhà bố mẹ tôi. Căn nhà to đẹp gần như là như nhất làng. Ngẩn ngơ một lúc thì thấy bóng dáng của người kia chùm cái bao lên đầu rồi cứ như vậy lững thững đi xuống ao ông trưởng thôn hoàng hồn lần đặt định gọi cầm thì té xìu, đến khi tỉnh dậy thì lại thấy nằm trên giường nhà mình. Tình thần hồi lâu tôi vẫn chưa hiểu sẽ chuyện làm sao, nhưng ông trưởng thôn vẫn quyết định mở đèn đỡ gia đình tôi. Bởi vì trong lúc đi theo người kia, cấm bồn giọng nói cứ luôn thì thầm bên tai của ông trưởng thôn. rằng ông ấy đêm nay không được ngủ, nhất định sẽ có người tìm đến. Sau khi nghe chuyện tất cả mọi người đều cho rằng có gì đó không bình thường ở cái ao sau nhà ấy. Sáng sớm hôm sau, tùy theo ông trưởng thôn cùng mấy bác trong bàn cán bộ thôn đến nhà của bố tôi và người phụ nữ kia. Dĩ nhiên là bà ta đón tiếp chúng tôi không mấy vui vẻ gì, đặc biệt là khi nghe ông trưởng thôn thông báo làng sẽ gắn cái ao sau nhà để thu hoạch cá tôm, chuẩn bị cho đợt nuôi thả mới. Tất cả những người có mặt lúc ấy đều nhận ra, cơn mạnh của người phụ nữ đó đã tái mét, thế nên lại càng khẳng định rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Và mới có bố tôi lặng thinh kể từ lúc ấy Chỉ ngồi bất đồng một tư thế Mắt thì đăm đam nhìn ra bên ngoài Mãi một lúc lâu sau Mới ngước lên nhìn về phía tôi Có thấy thằng bé ở quanh đây không? Đôi mắt đã đấn ngây dài Của người phụ nữ đó nhìn Quanh nhà một lượt Ông chứng thôn lặng lẽ gian hiểu cho mọi người rời đi Mỗi người một việc Người thì gọi báo công an xã Người thì kêu đội gàn ao mang máy bơm tới Chuẩn bị bơm nước trong ao Để tìm điều cần tìm dưới đáy ao. Sau mấy tiếng đồng hồ bơm hết công suất của mấy cái bơm. Thì cuối cùng lớp buồn cũng đã lộ ra. Cộng với thi thể của bố tôi. buộc chân vào một hòn đá lớn. Bà và mẹ bật khóc gần như ngay lập tức. Nhưng tôi lại đứng đó chai lì nhìn vào cái bao tải đang bọc kín bố tôi. Nó làm cho tôi nhớ đến đứa trẻ trong xóm. Bọn trẻ cũng được tìm thấy ở dưới ao. Mẹ chồng nhấn cái bao như vậy. Thế nhìn thi thể lạnh lẽo của bố mình rồi lại nhìn về hướng người phụ nữ đã chẳng còn mấy phần tình táo kia. Tôi tự hỏi bố tôi rời đi vì tình yêu cơ mà. Suốt cuộc thì kết cục của ông ấy lại thành ra như vậy do tình yêu của ông ấy sai hay nó do nghiệp báo ông ấy phải lãnh. Sau đó ngoài cảm xúc hốn độn của tôi ra thì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, Đúng quy trình không có khó khăn gì. Trong một khoảnh khắc tình táo hiếm hoi của mình Người phụ nữ đó đã thừa nhận. Bản thân trong lúc tranh cãi với bố tôi đã lỡ tay giết chết ông ấy. Một mạng người nhưng nghe lại nhẹ tênh và đơn giản như vậy. Duy chỉ có điều câu chuyện phía sau cái chết của cậu em trai cùng cha khác mẹ này khiến tôi cứ bận thần cả người. Tôi không được lớn lên trong vòng tay của bố nhưng bù lại tôi lại được sống trong tình yêu thương vô vạn của bà và mẹ. Đặc biệt là tôi được sống một cuộc đời tự do. Cậu em của tôi thì không may mắn như vậy. Với cá nhìn tôi thì thằng bé cũng đã dũng cảm ra mình xuống giếng để không còn phải trở thành đứa trẻ như mẹ nó mong muốn nữa. Điều ấy rồi cho trong mắt của rất nhiều người, nó chẳng đúng chút nào. Nhưng trong mắt của cậu em đó có lẽ là nguồn sáng, là hy vọng duy nhất mà nó có thể nhìn thấy lúc ấy. Ai bảo yêu thương thì không sai. Có đấy, chỉ mỗi một người đều không nhận ra mà thôi. Anh Quyết nói với tôi, cậu em cùng cha khắc mẹ của tôi vẫn còn quanh quẩn chỗ cây giếng, không biết trong khoảnh khắc rời xuống giếng, chính xác thì đứa trẻ ấy đang nghĩ gì, thế nhưng rõ ràng là nó quanh quẩn ở đây, không hề rời đi, vẫn đi theo mẹ của mình như thói quen lúc còn sống. Chắc hẳn đã có những dấu hiệu giữa họ, cho nên người phụ nữ đó mới hỏi mọi người có thấy thằng bé ở đây không. Câu hỏi ấy cứ ám mạnh trong đầu của tôi mãi, Sau câu hỏi ấy tôi cũng bất giác nhìn quanh Nhưng rồi chỉ đành cười nhạt bất lực Tôi không phải anh Quyết Không thể thấy được những điều đặc biệt như thế được Bà nội và mẹ khóc xong Thì giống như đã chuẩn bị được tâm thế Đón nhận chuyện này từ rất lâu Cả hai người đột nhiên điểm tính đến lạ Nhưng vẫn có lúc tôi thoáng bắt cầm bà chậm mặt Nhìn vô định sang bên ngoài Trước khi bị đưa đi Người phụ nữ đó lại một lần nữa ngoái đầu nhìn về phía di ảnh của con trai Rồi lại nhìn về phía tôi Trong ánh mắt đó hình như không còn sự ghét bỏ như lúc ban đầu Chúng tôi mới gặp nhau nữa Mà lại là một sự van xin Nếu thấy thằng bé kêu nó đi theo tôi Mọi người đều cảm thấy người phụ nữ đó đã hóa điên Cho nên coi mấy lời nói đó là vớ vẩn Thế nhưng tôi lại nghiêm túc lần nữa nhìn quanh nhà tìm kiếm Rồi nhìn về phía giếng cản đã bị đẩy nắp lại Kể từ chuyện đó Không ai hiểu được cảm xúc của thằng bé Ở thời điểm ấy Nhưng ngầu hết mọi người đều phân nào Nhìn thấy lý do Khiến cho nó không ngần ngại kết thúc mọi thứ Theo cách ám ảnh như vậy Tất cả đều chỉ là phòng đoán Nhưng mệt mỏi của thằng bé có lẽ là thật Ngay cả hàng xóm cũng thấy vậy Người mẹ thương con nào Lại lắp cả máy quay trong phòng ngủ của con tôi không hiểu được tình yêu đó. lúc ấy tôi không còn thấy sự lạnh lẽo cô quạnh của nơi này mà thấy thương cảm trong mảnh đất cho những người sống ở đây. chính ánh mắt của người phụ nữ đó mới khiến cho tôi dùng mình ơn lạnh. không phải vì sợ mà là vì thấy sự cố chấp bên trong người phụ nữ mà bố tôi yêu thương. lý do gì mà cho đến thời điểm hiện tại bà ta vẫn còn muốn đứa trẻ tội nghiệp ấy đi theo mình? Thật may là tôi không lớn lên trong sự kiểm soát như vậy. Xong đám tăng của bố, bà nội và mẹ đưa di ảnh cùng cho cốt về nhà chúng tôi ở quê để thờ cúng. Từ nhà bố tôi mọi người phải di chuyển bằng xe máy ra đường quốc lộ. Xe mà mẹ tôi thuê đất đợi sẵn ở đó. Đường vào nhà bố tôi hẹp lại toàn đường đất, mưa xuống đang sình lầy cho nên xe không đi vào được. Thưa ngồi xe của anh Tuấn trở ra. Ông ấy chính là người đã đón tôi lúc mới đặt chân đến đây. Vốn dĩ không quen biết gì cho nên cả quãng đường chúng tôi đều chỉ im lặng. Nhưng lúc đi ngang qua một cây đa cổ thụ, anh Tuấn đột nhiên thở dài nói với tôi. Hồi thằng Khánh chết cùng cây trùm cái bao tải y chang như vậy, nó còn ôm theo con mèo đen. Lúc được vốt lên từ dưới giếng, cả người cả mèo cứ ổng ọc ra máu tươi gớm lắm. Thì nghe mà nổi hết cả da gà ra vịt, nhất thời chẳng biết nói làm sao. Thế tôi im lặng anh Tuấn ngói lại nhìn. Ổn không, sợ hả? Thế bà Kim trước lúc bị dẫn đi, không nói cho mọi người biết sao. Có nói nhưng không nói chi tiết như vậy. Không nói chi tiết là phải. Tại sau chuyện đấy bà Kim với bố chú em mới lục đục cái cỏ, chỉ trước đó gia đình im ấm hạnh phúc, đúng chuẩn gia đình văn hóa kiểu mẫu. Được một cái đúng là chẳng thể nào mà ngờ được. Gia đình kiểu mẫu gì mà bước con đến độ nó không chịu nổi nó tự tử như vậy. Nghe giọng nói có chút khó chịu anh Tuấn cười khà mà nói đúng là suy nghĩ cờ bọn nít xanh tuổi dậy thì cuộc đời này tránh sao được chuyện này chuyện kia không như ý nhưng mà ý tao không phải là vấn đề này mà là có lời kể của anh Tuấn tôi mới biết Sau cây chết của thằng Khánh bố tôi bắt đầu trở nên kỳ quặc Bình thường nếu không đi lái xe thuê cho người ta Bố tôi sẽ làm việc ở một lò mổ chó mèo trên thị trấn Cách nhà chừng 4 cây Lò mổ này lớn có tiếng sư dở Bố tôi cũng được xem là một trong những thợ cứng lành nghề Vừa xong đám thằng Khánh chưa bao lâu Bà Kim thì không muốn bố tôi đi làm Nhưng vì lò mổ cẩn gấp cho nên bố tôi vẫn đi là một cái là bố tôi vừa đến lò mộ đắc thượng này về nghe tiếng chó mèo la thảm thiết tiếng zina này vốn dĩ chỉ lúc bị cắt tiết hoặc bỏ bao đập chết từ nó mới phát ra âm thanh như vậy nhưng không hiểu sao bố tôi đi tới cầm đang nghe thấy liền quay sang hỏi chủ lò mộ có thợ làm rồi sao còn kêu tôi gấp vậy có ai đâu tôi với anh là tới đầu tiên buổi chiều chắc có thêm hai người nữa từ cơ sở huyện bên về phụ thôi. Bố tôi nghe vậy thì nghĩ mình là nghe nhầm, đẩy cổng đi vào quả thật bên trong lò mổ tối thui. Chỉ có mấy cái nồi đun nước nóng xài lớn đã nghi ngút khói vì nước đã sôi sùng sục. Chồi lò mổ đưa cho bố tôi cái gậy đánh bóng chảy, nước sôi rồi chơi nhé. Bố tôi cầm cái, chồi lò mổ cũng thọ tay túm lấy một con mèo bỏ vào bao tài. Cái như vậy bố tôi lần được đập thẳng thay một loạt, Chẳng mấy chốc nước mắt đã ra liệt toàn là bao tài. Mà bên trong mỗi cái bao ấy là một con mèo. Con chó mà chủ lò mổ đã bắt bỏ sẵn vào bao cho bố tôi hành nghề. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến con mèo đen cuối cùng. Chưa lò mộ kể lại. Con mèo đó khóc ướt cả tay âm. Nước mắt thực sự chảy xuống rất nhiều. Con mèo đó cũng khác với những con khác. từ đầu tới cuối nó không kêu lấy một tiếng. Nó không dãy rủa, không phản kháng cũng không kêu ré lên như những con khác lúc bị giết. Tôi không rõ quy trình chính xác trong việc giết mổ này như thế nào. Chợ lợn mổ nói rằng chẳng cần quy trình gì, chỉ cần ai tợn tay dám làm là được. Bà bố tôi thì tợn tay vừa có cả kỹ thuật điều luyện. Chợ lợn mổ có nói nhưng tôi không hiểu, cũng không muốn điều lại những điều ấy trong đầu của mình. Lúc bố tôi giơ gậy lên định đâm con mèo đen quý cùng ấy, thì đột nhiên lăn đầm ra đất, ông đầu dễ rủa đau đớn. Đến khi đừng chùa lò mộ đứng dậy, bố tôi như người điên túng đến ông ta. Sao chúng nó sống lại rồi? Ông nhìn kìa sao lại sống lại hết kia? Ông chùa lò mồ nhìn theo ánh mắt kinh hãi của bố tôi, nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài những cái bao tài ướt đẫm, cũng chẳng biết là máu hay là nước tiểu vì nghe nói cậu ấy cần chó lúc bị giết đã vọt đáy. Thì không biết bố tôi là làm công việc này Nếu hỏi tôi có sợ hãi Ngày trách cứ ông ấy không Thì câu trả lời là không Có lẽ đó là nghiệp của bố tôi Bố tôi sau đó chạy ra khỏi Lò mổ luôn miệng lang hết Sống lại rồi thành tinh rồi Chạy về đến nhà thì lăn ra ốm liền cả tháng Sau đợt ốm đó bố tôi không làm việc Ở lò mổ nữa Cả ngày quanh quần trong nhà làm mấy hành động kỳ quái Lầm bầm nói gì không ai hiểu Người vợ mới đó của bố tôi cũng khá có tâm, không bỏ rơi ông mà đưa bố tôi đi cấp cứu chữa bệnh. Thế đông Tây Y rồi cuối cùng tìm về với tâm linh. Cuối cùng thì tâm linh là hướng đi đúng trong trường hợp của bố tôi. Sau thời gian làm lễ cúng bái ăn chay niệm Phật, phóng sinh thì tình trạng của bố tôi đỡ hơn. Nhưng có lẽ các cụ nói đúng, trong đường tránh không khỏi số. Đặc biệt là khi đang hít phước, cái nghiệp nó tìm đến mình thì không cách nào cứu được chả biết tại sao thằng Khánh đi hỏng về lại mang theo một con mèo đen. Đã nói thế con mèo đen đứng trước cầm trường nhìn trong rất lâu. Đến khi họp sinh tan lầm thì con mèo lững thứng đi theo cả đoạn. Đoán nó là mèo hoang, thằng Khánh điền mang về muốn nuôi. Bố tuổi vừa thích con mèo đen ấy thì liền nhớ đến con mèo đen cuối cùng ở lò mổ. Trong khi bố tuổi kinh hãi nhìn nó thì con mèo lại bình thản vô cùng. Nó nằm gọn trong vòng tay thằng Khánh như thách thức chiều người bố tôi. Không giữ được bình tĩnh, bố tôi lấy cây gầy bóng chảy ở gầm giường ra vùng loạn giả, mục đích là tấn công con mèo, nhưng chẳng biết thế nào lại đánh trúng thằng Khánh. Anh Tuấn bảo lúc được hàng xóm đưa đi cấp cứu, cả người thằng Khánh ướt đấm máu rồi, nhưng vẫn ôm chặt con mèo đen kia. Con mèo đen ấy cũng không nhúc nhích, ban đầu mọi người còn tưởng bố tôi đánh trúng, Nó chết rồi nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thì nó còn sống. Giống như đang ngủ, nó bình thản trong vòng tay thằng Khánh. Làm cách nào cũng không gỡ ra được. Và đến khi bà ta vào, thù thì gì đó bên tay con mèo, thì nó mới tự động đứng dậy, để xuống cối giường cấp cứu nằm. Các bác sĩ y tá và những người có mặt đều xuân ra gà vì chuyện vừa diễn ra. Nhưng không ai dám nói gì. Sao cùng các bác sĩ... Tập trung cấp cứu cho thằng Khánh Còn mọi người thì ra ngoài hành lang bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Sau đó đấy thằng Khánh lầm lì Và giữ khoảng cách với bố tôi không khí trong nhà cũng ngày càng nặng nề U ám Sau cùng thì thằng Khánh đã làm cái việc Mà không ai ngờ tới Cái thức cuộc sống của nó cùng với con mèo đen Bí ẩn ấy Có lẽ bố tôi nghĩ nó là con mèo đen Ở lò mổ Nhưng nó có đúng là con mèo đen Ở lò mổ không ánh? Ông chủ lò mộ bảo chiều đó có thợ mộ khác tới làm, toàn bộ chó mèo đợt ấy đều bị thịt. Chắc là mèo giống mèo cho nên bố chú em nhìn nhầm. Mèo đen thì thiếu giống gì, có quý hiếm đâu, nhầm là chuyện bình thường. Tôi không biết phải nghĩ gì về chuyện này, nhưng nghe anh Tuấn nói xong tôi thực sự cảm thấy hình như mọi thứ đều đang dần liên kết lại với nhau. Chúng chắc chắn có liên quan đến nhau, chỉ là hiện tại tôi chưa kết nối lại được mà thôi. Lúc tôi lên xe thì nghe anh Tuấn nhét lên, cẩn thận đó. Lời dặn ấy lúc bình thường không sao, nhưng ở tình cảnh hiện tại, nó khiến cho tất cả những người có mặt trong xe đều phải nghĩ nhiều. Đã vậy ông Quyết lại đột nhiên ngồi sắt vào bên tôi. Khi ấy giống như bản năng phòng bị, cảnh giác đường đánh thức, tôi lập tức giáo giác nhìn quanh. Sẽ nhiên là tôi chẳng thích gì. Anh Quyết thấy dáng vẻ của tôi thì liền hiểu là tôi đang nghĩ gì cho nên ghé sát vào tay tôi thì thầm. Ta thấy thằng Khánh rồi, nó đứng chỗ dưới đường kia, nó hỏi cho nó đi cùng được không? Tôi bất giác nhìn mông lung về phía trước, chẳng biết nghĩ gì mà khẽ ngật đầu một cái rồi mở cửa xe trước sự ngỡ ngàng của bà và mẹ. Nhưng cũng không ai nói gì cả. Mở cửa xong tôi quay lại nhìn anh Quyết nhưng ông ấy chẳng nói gì cả. Chỉ thu người lại gọn một gấp Tôi biết ý cũng nhích người về phía ông ấy một chút Mẹ tôi là người đóng cửa xe Vì lúc ấy mẹ ngồi gần cửa hơn tôi Tôi hy vọng là dù không nói xa Nhưng thằng em cùng cha khác mẹ của tôi sẽ hiểu đã tôi đang nhường ghế cho nó ngồi Trong lúc xe chạy Cho dù là chán chường Nhưng tôi không dám nhìn ngang ngó dọc Chỉ ngồi thu lưu một chỗ Đến nhúc nhích người một chút cũng hạn chế Có điều tôi thực sự muốn hỏi anh Quyết có thấy bố tôi không? Để xin phép trước là đưa về quê chắc bố tôi cũng phải tự động đi theo chứ. Tôi cứ nghĩ mãi điều ấy thì thoảng định cất bồn hỏi nhưng rồi lại thôi. không khí trong xe im phòng phát thành ra tôi cũng không dám ho nghe gì. Cứ như kiểu nếu tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng lắm vậy. Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà Bà nội vẫn một dáng vẻ ấy, vẫn ôm um chặn hũ cho cốt cửa bố tôi. Dù cho bà giận bố lắm nhưng có lẽ tới thời điểm này, khi mà sinh lão bệnh tử ngăn cách bà với bố thì chuyện đúng sai hận giận chẳng còn quan trọng. Bố có sai cũng vẫn là đứa con trai quý báu mà bà đất ruột đẻ xa, nuôi nấng chăm chút từng ngày. Lúc rời đi là người đàn ông cao to khỏe mạnh, vậy mà khi trở về chỉ còn là một hũ cho tàn. Điểm ấy sau khi đưa bố tôi về quê làm các thủ tục cần thiết xong thì bà ngồi lại nói chuyện với anh Quyết rất lâu. Đến khi bà cho mọi người vào thì tôi nghe bà hỏi anh Quyết có thấy chú bay không? Trước câu hỏi của bà nội cả gia đình tôi ai cũng hướng ánh mắt nhìn về anh Quyết mà chờ đợi những cái lắc đầu khe khẽ của anh đã khiến cho tất cả những người có mặt thẳng tốt nhìn nhau bối rối. Bà nội cũng rơi vào trầm tư thế không khí có vẻ nặng nề Tôi kéo anh Quyết vào phòng của mình Em tính hỏi anh chuyện này Từ lúc trên xe Từ lúc làm lấy ở nhà bên ấy Là tao đã không thấy chú ấy rồi Sao anh không nói với mọi người Nói làm gì Không lẽ đi tìm Mọi người có ai nhìn thấy đường ngoài tao đâu Thì anh đi tìm chứ Rồi giờ sao đây Sao bố em không đi theo ta đoán bố mày đi kiếm thằng Khánh rồi Nghe anh Quyết nói vậy Lòng của tôi lại gượn buồn Chẳng phải ghen tị gì, nhưng nếu đúng như anh Quyết nói, thì ngay cả tới lúc chết, trong lòng bố tôi cũng chỉ có đứa con trai thứ đó của ông ấy thôi. Mày đừng có nghĩ bậy, người đã khuất người ta thường lận quẩn đi tìm những thứ, mà lúc sống khiến người ta phải vướng mắc thần thức còn họ còn mơ hồ chứ có tỉnh táo đâu. thư giật mình, kinh hãi nhìn ông anh bên cạnh mình giữa nghi hoặc hỏi, anh đọc được suy nghĩ luôn sao? Không à. Ai mà đọc được suy nghĩ của mày logic thông thường thôi ông tướng. Tôi cảm thấy tất cả những điều này quen lắm nhưng mà dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá tôi chưa tiếp nhận được hết cho nên thành ra cứ mơ hồ. Nhưng thằng Khánh chẳng phải anh nói nó xin đi theo mình về nhà. Anh quyết nữ một tiếng rồi nhìn xung quanh mà nói mới nhớ không thấy nó đâu. Nó vào được nhà mình sao? Tôi chẳng nghĩ là mình lại bình tĩnh mạo dạn đến như vậy Chúng tôi nói chuyện với nhau, hỏi về thằng cánh cứ như thế nó là người còn sống. Lúc đầu thì không nhưng bây giờ thì được. Ủa anh làm được hả? Sao câu hỏi thật mà như đùa tôi bị anh quyết đánh cho một cái vào lưng. Không phải tao bà nội. Lúc thầy làm lễ ta nói với bà xin các cô trong dòng họ nhà mình viết thổ công cho nó vào. sẽ nó đã trở thành con cháu của nhà mình. Có lẽ cái chữ phép khiến cho anh Quyết cảm thấy tôi đang bưỡng cợt ông ấy cho nên đánh cho tôi thẳng tay như vậy. Câu chuyện trí trái gì dầm của tôi và anh Quyết ngừng lại khi anh Quyết nhìn thấy thằng Khánh đứng bên cạnh cái giếng nước trong vườn nhà tôi. Rồi xong từ giờ nó đóng đồ ở đó làm bạn với mày ý dương. Theo hướng nhìn của anh Quyết tôi cũng ngó nghiêng nhìn ra ngoài vườn nhưng dù cho có căng mắt nhìn kiểu gì cũng không thấy được thằng Khánh. Nhưng mà nó cứ ở đó mãi hả anh? Em tưởng phải đi đầu thách các thứ. Nó có ở mãi đó thì ta không biết. Nhưng mà nếu mày còn bấu vào tay của tao thêm lần nữa, tao ánh cho mày phù mò đó. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra tay của tôi đang bấu chặt vào bóp tay của anh Quyết. Chắc là ông ấy đầu lắm mấy nổi khó như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ có thể cười gượng gạo, xoay nhẹ nhẹ đi tới đóng cửa sổ. Đêm hôm rồi gió bên ngoài thổi vào, tôi thấy hơi lạnh lạnh. Hôm sau trong lúc cả nhà ăn sáng tôi cố tỏ ra điểm tính quan sát mọi người vì hy vọng dáng vẻ các thường ngày của tôi, khiến cho mẹ và bà nội chú ý. Rồi nói cho tôi việc tôi có đường ở nhà hay không, hay lại phải lên nhà anh Quyết ở. Tôi kỳ nhẫn ra về điểm tính một lúc nhưng không thấy bà với mẹ có đồng tính gì. Cuối cùng thì đành phải hắn dùng dịch cảnh báo mấy tiếng sợ hỏi thằng bà với mẹ. Vậy là con được ở nhà luôn phải không? Có thằng quyết nó xuống ở cùng thời gian này cho nên cứ ở nhà đi. Có cái gì hay đứa phải nói với bà ngay. Tôi gần đầu ngay lập tức vì quá ưng bụng nhưng mẹ có vẻ buồn trốn không yên vì lo lắng. Ăn cơm xong tôi lại vào phòng của mình theo thói quen mở cửa sổ cho nó sáng với thoáng mát nhưng vừa được một cánh cửa thì khựng lại vì nhớ ra có khi có ai đó đang đứng cạnh cây giếng nhìn mình. Tuy là anh em trong nhà thật Nhưng tôi không thích cái cảm giác Bị người ta nhìn Trong khi tôi không nhìn thấy người ta Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ Thì cánh cửa còn lại Cứ như vậy mở ra Khiến tôi mất hồn mất phía Cảm thấy có cái gì đó đang ở phía sau lưng mình Nhưng vì quá sợ Cho nên cả người tôi không thể nào nhúc nhích được Đến bấy giờ anh Quyết mới cười phá lên Còn tôi nghe thấy tiếng cười ấy Thì cũng hoàn hồn được phần nào Cho nên quay ngoắt lại Mà đánh đuổi ông ấy đi bởi tôi dí tuổi anh Quyết chạy nhanh về nhà rồi chạy cả qua sân ra vườn. Thế quái nào mà trong lúc mày mê đuổi ông ấy, tôi lại ngoái đầu lại phía sau. Rõ ràng là đã thấy thằng cánh cũng đang hứn hở chạy theo. Thế mà lúc tôi dừng lại thì lại chẳng thấy gì. Đang chạy sung sướng tôi đứng ngần tỏ thêm một chỗ. Anh Quyết mới chạy lại vỗ vai. Sao vậy? Thằng Khánh hả? Tôi khét gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu. Chắc em nghĩ nhiều cho nên hoa mắt chỉ thoáng quá thôi. Anh Quyết gần ngủ rồi lững thững đi vào trong nhà, vừa đi vừa đầm bầm phải từ từ. Bởi thường anh Quyết không như vậy, nhưng dạo gần đây tôi thấy ông ấy cái như ông cụ non, là cái gì cũng ẩn ý khó hiểu. Mới lên thị trấn là trên được bao lâu, nhưng vì mấy ngày xa nhà do công việc của bố, cho nên lần này trở về trong lòng của tôi lạ lắm thực sự. thế tôi có vẻ buồn chồn không yên, Anh Quyết đề xuất hai thằng làm tour quanh làng. Bình thường chắc tôi sẽ từ chối vì kiểu thông song thăm thú chỗ này chỗ kia, không phải là cách chơi của tôi. Hơn nữa ngôi làng này là nơi tôi sinh ra và lớn lên, từng ngôi nhà từng cây đa cây đề, hay từng con sông cái hẻm chỗ nào mà tôi không biết. Tôi biết rõ mọi thứ như trong lòng bàn tay, có gì mà phải xem nữa, nhưng hôm nay tôi lại phải gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có như vậy anh Quyết... Lời ngày còn sẽ chiến xịn sò của ông ấy Tôi ngoan ngoãn leo lên ngồi Xe vừa lăn bánh tôi nhớ ra liền Đập bôm bốc vào lưng anh Quyết mà cảnh cáo Queo phải đừng có kẹo trái Nội biết độ ánh cho tét đít Thế mày không tò mò anh Thăng bây giờ thế nào à Anh Quyết thế mà lại hiểu ý của tôi đến nạ Bình thường hai anh em tôi không ăn ý như vậy về nói chúng tim đen tôi lặng thinh Không biết trả lời thế nào Gấm đang nghiện lại còn ngài cứ đi một vòng quanh làng update được tình hình. Chẳng phải mày tò mò cho nên mấy hôm nay cứ ngây ngồi như người mất hồn. Thế vì ngồi ủ ê -e một chỗ thắc mắc, suy diễn này kia thì tự mình đi kiểm chứng cho nhanh. Ông này biết đồng suy nghĩ của người ta, tôi lại một lần nước khẳng định và thêm tin vào cái suy nghĩ hoang đường ấy của mình. Để qua đoạn đường, nhà anh Thăng anh quyết đi chậm lại để cả hai anh em có thể quan sát tổng quát ngôi nhà. Sáng vẻ hoang tàn đồ nát nó khiến cho tôi thực sự ngạc nhiên Mới đây thôi Nó còn là một ngôi nhà hoàn toàn bình thường Tuy rằng sự kỳ quái của anh Thăng Khiến cho ngôi nhà dần trở nên u ám Đáng sợ Nhưng nó không thể đến nỗi tàn hoàng như hiện tại Không thể tin được Sao lại như vậy Tôi lầm bẩm không nén được tiếng thở dài Anh Thăng chết rồi Chỉ thảo đó thì được đưa lên chùa Ngay đầu đang dần ổn định lại Anh Thăng chết hồi nào sau khi hôm mày lên nhà tao ở. Hóa ra sau cái chết thương tâm của những đứa trẻ trong làng, mọi người đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Thế là họ đổ hết sự kỳ quái và những điều không thể giải thích lên đầu anh Thăng. Thương bởi từ ngày anh trở về ngôi làng vốn dĩ yên bình này mới xảy ra lắm chuyện quái gở như vậy. Chừng sức em ấy tình trạng của anh Thăng vốn đang tốt lên lại quay về trạng thái tồi tệ. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là vào ngày cuối cùng của đời mình, anh thằng đứng dậy đi bằng hai chân như người bình thường. Anh quét dọn nhà cửa lau dọn bẩn thở ra tiên, nhàng khói nghỉ ngút. Anh còn tự tay nấu cơm để cùng ăn với chị Thảo. Hàng xóm nhìn thấy ai cũng đều kinh ngạc, người nhà anh thằng biết tin thì mừng lắm. Riêng chị Thảo mặt mày sám quét, lặng lặng ngồi một chỗ thất thần chẳng nói năng gì. Chiều hôm ấy anh Thăng nhóm bếp cồi lịch kịch lôi ca cái nồi lớn để dùng đột bánh trưng rồi đun một nồi đầy nước. Nước sôi anh Thăng múc ra mang về nhà tắm và bột ấm rồi kêu chị Thảo đi tắm. Chị Thảo chân chân nhìn anh Thăng một lúc, ánh mắt chị hiện rõ sự kinh hoàng nhưng rồi chị vẫn bước vào nhà tắm. Chị biết rõ bên ngoài anh Thăng chèn cửa bằng một cây gậy gỗ nhưng chị không nói gì, chị đứng bên trong nín thờ chờ đợi giây phút khủng khiếp kia đến. Anh thằng đổ thêm nước cho thêm cồi lửa cháy to hơn. Nồi nước cũng nhanh chóng sôi lại. Chị thảo trong nhà tắm có lẽ không chịu nổi nữa cho nên đập cửa nói vọng ra. Anh thằng mang thêm nước nóng cho em. Nước nóng ngoài này là của anh. Anh thằng chỉ trả lời vòn vẹn một câu ngắn ngồi như vậy rồi mọi thứ rơi vào chẳng thấy im bặt. Cái nồi nước đó sôi mà bốc gói lên nghỉ ngút. Còn bé Nhi là hàng xóm mà đối diện nhà anh thằng bảo. Nó không tin chỉ đun nước sôi bình thường mà khói trắng lại bốc lên như vậy. Anh thằng ngồi bên cạnh nồi nước ấy, dáng vẻ chậm ngâm. Lúc sau anh cứ nhìn nước sôi mà nhấp nhai nhấp nhồm. Có lúc anh thăng đã đi tới trước cửa nhà tắm rồi sau đó lặng im một lúc rồi lại đi về chỗ bếp củi. Cứ như vậy đi đi lại lại một lúc. Có lẽ đằng vần vần lựa chọn gì đó sau cùng con bé thấy anh thằng chỉnh lại cái gậy được anh chặn ngang ngoài cửa nhà tắm giống như chỉnh lại cho nó chắc chắn hơn để người bên trong dù có điên cuồng thế nào cũng không thể phá cửa xông ra. giờ anh chụp cái bao tải lên đầu của mình rồi cái như vậy lao vào nồi nước đang sôi cứu không kịp. Lúc được đưa ra khỏi cái nồi, bên anh thằng ngọc ra toàn máu tươi chảy thành vũng dưới nền rồi theo đường chảy dài xuống cống thoát nước gần đó. Mà kiểu kỳ quá nhất là nỗi nước đó toàn là lông mèo, lông chó, trên người anh thằng cũng vậy. Không ai biết số lồng đó ở đâu ra, nhưng sau khi chuyển đến tay của bà nội tôi và các ông bà trong hội người cao tuổi của làng, thì mọi người đều lặng đi một lúc, sau đó gọi con cháu trong họ đến bàn bạc gì đó. Còn bé gì cũng là người chứng kiến sự ra đi kinh khủng của anh thăng từ đầu đến cuối, nó thực sự đang hoang loạn mất một thời gian. Mọi người còn lo nó sẽ phát điên cái thế hình ngành khủng khiếp diễn ra trước mặt. Nhưng may sao con bé đó bình tĩnh lại được, kể lại chuyện nó nhìn thấy. cái lúc nó kể vanh vách mọi chuyện, mẹ tôi bảo đã thấy ớn ớn rồi, vì không nghĩ nó lại bình tĩnh như vậy. Cho đến lúc ấy mọi người vẫn chưa nhận ra điều bất thường, cho đến khi những gì nó kể, khiến cho những người có mặt nổi hết cả da gà, bàn mũi tái mét, cắt không còn một giọt máu. Thì còn bé phá Linh cười như điên dại. Nó cười từ lúc đỏ bừng cả mặt đến lúc chuyển sang sám xịt. Rồi vẫn cười. Cười đến sạc sụa. Sau đó nôn ra một nhúm lông mèo. lầm chó dưới ngất đi. Khi tỉnh lại thì lơ ngơ như người mất hồn đến giờ. Cả ngày chỉ có dúng người lại trong góc nhà. Xuân dày lầm bầm mãi một câu. Mấy con mèo số anh thăng đó. Mấy con mèo số anh thăng đó. Có mấy con mèo trên đưng bố. Mấy con mèo đi theo con rồi Tiếng con bé Nhi trở thành điều ám mạnh Trong sống nhỏ của tôi lúc bấy giờ Nhưng là một cái Tôi lại không nghe thấy Nhiều ngày sau tôi nhớ mình Đã cố tình đi ngang nhà ấy Cố tình đi rất chậm lững thật lững thứng nhưng đáp lại tôi Chỉ là một sự yên lặng đến giận người Của buổi trưa hè Nóng nừng oi bức và không tính động Hình như cái Nhi lầm bầm Cho cả làng nghe chữ tôi Lúc ấy từng nghĩ vậy, sau này mới biết Đó là một đặc ân, là tôi may mắn Sau một vòng quanh làng thu lượm được khá khá chuyện Tôi với anh Quyết quay về nhà Phần công nhau mỗi thằng làm một việc nấu cơm Đến bây giờ em vẫn không tin nổi Chuyện gì chuyện anh Thăng à Chuyện anh Thăng, chuyện đang xảy ra ở làng mình Khó tránh khỏi lắm, đến lúc phải vậy rồi thì phải vậy thôi Câu trò chuyện của tôi và anh Quyết bể ngắt quãng vì bà với mẹ đi làm đồng về. Nhưng tất cả những bất ổn và thắc mắc của tôi dường như đều không thể lọt khỏi tầm mắt của anh Quyết. Ông anh họ quý hóa của tôi, ban ngày ông ấy thường không nói gì, nhưng đêm đến khi hai thằng chuẩn bị đi ngủ, ông ấy lại lưu chuyện đó ra nói. Có lẽ đêm hôm khuya vắng, tâm sự dễ hơn, khiến cho người ta tì thế chuyện này đến chuyện kia. Chỉ có điều chuyện anh Quyết nói với tôi sẽ khiến người ta gai người không muốn nghe. Nếu là bình thường tôi sẽ chẳng nghe, nhưng lúc đó tôi đã ở vào cái tình cảnh không nghe không được. Phải nghe để biết mà nắm tình hình chứ không làm mệt mỏi nữa. Này, mày cố tình đi ngang nhà bé Nhi để nghe đúng không? Câu hỏi của anh Quyết khiến tôi phải tự hỏi lại mình một lần nữa mới có câu trả lời. một phần vì muốn đừng tận tai nghe những lời ghê sợ mà con bé Nhi hay lầm bầm. một phần là muốn biết tình hình hiện tại của nó ra sao. Vì nếu tôi biết con bé Nhi phải chứng kiến cái chết kinh hoàng như vậy ngay trước mắt thì con lẽ nó sẽ ám mạnh cả đời. Một phần là vì kể từ cái chết của anh Thăng làng tôi trở nên rất lạ. Mọi người thường đóng cửa thiên cài cả ngày chứ không phải là khi đêm xuống nữa. Nhà nào cũng đóng cửa im mềm không giao du liên hệ với ai. Cái như là thể mỗi một ngôi nhà ở nơi này đều trở thành một vùng cấm địa. Sao anh biết anh thấy em à? Khầm, trước ta cũng vậy, kiểu gì cũng trải qua những giai đoạn như thế nên mày đừng có lo Có lo lắng gì đâu, chỉ thấy khó hiểu thôi anh vẫn nghe thế hả Nghe chứ hơi ghê, đến tao còn thấy ghê thì bảo sao người trong xóm lại không khiếp sợ Đến mức đóng cửa cài then cả ngày lẫn đêm Buồn nhỉ, tự dưng lại thành rất như vậy Bớt nghiệp thì khác sắp bớt được chuyện su rồi Nhưng anh nói kiểu gì cũng phải trải qua những giai đoạn như thế này là sao Mày chỉ cần biết vậy để bình tĩnh sống thôi. Từ từ trải nghiệm chứ ta không nói được. Mà có nói mày cũng không hình dung được. Mày cứ hiểu đây là một quá trình biến đổi đi. Nghe ảo vậy. Ờ, ảo hay không thì từ từ khác biết. trên mày không biết không thì tưởng tượng nổi. Không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh có sợ không? Sợ chứ, tới giờ vẫn sợ. Có thấy anh sợ gì đâu? Ủa, từ khẳng định rồi còn hỏi người ta làm gì? Nết kỳ gây vậy. Xa gã gia vịt của tôi cứ như vậy nổi dần dần Mà không cách nào nhúc nhích được Dòng nói ấy không phải của anh Quyết tôi biết chắc chắn Sau đó thì cổ tay của tôi lệnh ngắt Giống như bị một luồng người lạnh quỷ dị quấn lấy vậy May mà tôi đang nằm quay lưng lại anh Quyết Rồi biết đang bị chầm chầm sau lưng Nhưng mà lần này tôi thả như vậy còn hơn là phải đối mặt Anh Dương sợ em mà Mày mày là thằng Khánh vậy không? Dạ, sao, mày cần gì? Không phải mẹ em giết bố đâu Mẹ em bị suối. anh đừng giận mẹ em Mày nói vớ vẩn gì vậy Chính mẹ mày thừa nhận Với lại tao không quan tâm Anh vẫn giận bố Thế là mày thì mày có giận không Giận Ở vậy con hỏi Nhưng bố vẫn là bố mình Thì tao có nói gì đâu Anh dương ăn chay Tụng kinh rồi hồi hướng cho em với bố được không Tao tưởng ma Sợ cái đó mà Anh tào lao vậy Tùy chứ Này em đã về nhờ rồi Anh nhớ là phải làm đó nhé. Tao có nói là đồng ý làm đâu. Mày mới là tào lao đó. Đi mà nhờ ai thì nhờ. Nhưng em đâu còn có ai để nhớ. Đấy là chuyện của mày. Một khoảng im lặng kéo dài nhưng không thấy người phía sau nói gì. Chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ. Tôi liền quay người lại. Chắc là đi rồi cho nên anh Quyết của tôi mới ngủ một cách ly bì đến thiết kia. Bỏ lại tôi nằm mờ ngực đớn sáng. Vừa mở mắt tôi liền túm đến ngay ông ấy mà chả gạo. Tối qua anh làm gì nhớ không? Không. Vừa trả lời tôi anh quyết vừa lững thững đi ra nhà ngoài rót nước uống. Mới sáng ngày ra đã khát khô cả họng. Anh không nhớ gì thật à? Mất thời gian quá, có gì nói đi. Tối qua thằng Khánh nó nhập vào anh đấy. Rồi sao? Nó nói gì với mày? Thanh Minh chuyện nó không giết bố mà là bị suối. Nó bảo mẹ nó không bị suối mới làm vậy nghe vô lý. Theo lẽ thường thì là vô lý nhưng mà tao tin nó. Nghe cái dòng điều của mày thì mày cũng tin còn gì? Em đỡ tin được không? Thì cứ đơn giản như là bị ma suy quỷ khiến đi. Nếu mà nói như vậy thì ai giết người cũng bảo bị ma suy quỷ khiến à? Điên một phần. Có trường hợp có, có trường hợp không. Có khi là nghiệp quả phải lãnh, có khi là nghiệp mới tạo nên. Một hình vận trạng mày đừng có áp đặt một cái khuôn mẫu làm gì cho mệt. Anh có nghĩ bố em là vì nghiệp nặng nên mới bị như vậy không? Ta không biết ta với mày hay bất cứ ai nghĩ đều không quan trọng. Quan trọng là sự thật thế nào? Chẳng ai biết ngoài bố mày. Mà có khi chính bố mày cũng không biết đâu. Vừa vã nước lên mặt đanh quyết vừa quay quắt đi vào nhà từ cứ lưỡng đứng thì theo ông ấy. bên như vậy mày cứ bình thường như không nhỉ. Ta còn gì lạ lắm đến đâu mà chả như khấm. thằng anh nó bảo em mang trên niệm phận hồi hướng cho nó với bố. Việc tốt mà làm được thì nên làm. Sao em lại phải làm? Mẹ hỏi thế thì chịu rồi. Tùy tâm mày được chứ? Nó nhờ vậy còn lại là tùy tâm mày. Tôi nghĩ mãi cuối cùng quyết định nói với mẹ. Từ hôm ấy cả nhà tôi ăn chay Mẹ cũng tầm tụng kinh với tôi mỗi ngày Tôi nói thật là từ hôm ấy Rất nhiều điều bên trong và cả xung quanh tôi Đều đã thay đổi Không thể nói rõ ràng Nhưng tôi chắc chắn là mọi thứ đang tốt dần lên Chính tôi cũng cảm thấy khoản khoái Nhẹ nhàng một cách kỳ lạ Nhưng cả tôi và anh Quyết cũng trên lần nào Thưa bố tôi Anh Quyết có khi nào bố em vẫn ở dưới ao đó Chưa lên được không? khầm làm lễ gọi bố mày lên rồi ta thấy rõ ràng mà Thì bố em đi đâu rồi? Thằng ấy nó xuất hiện rồi mà. Chịu thôi không biết được đâu. Chiều hôm ấy tôi nhớ mình vừa ăn xong thì buồn ngủ giếp mắt lại. Các cụ nói cấm có sai, căng ra bồng trùng ra mắt. Nhưng cơn buồn ngủ của tôi ập đến một cách rất lạ. Tôi chưa bao giờ buồn ngủ đến mức đó. Vừa mới rơi vào giấc ngủ tôi đã thấy mình đang đứng trên ban công lầu 2, nhìn xuống cổng nhà. Mà điều khiến cho tôi kinh hãi nhất là khung cảnh khi ấy, toàn một màu xám dịt. Trên cầm mỗi nhà trong xóm đều cho một cái sọ người. Sẽ cầm quất đèn dầu với mấy ngọn nến đang cháy. Sau đó thì một loạt tiếng gì đó như là tiếng càng vang lên. Lúc trầm lúc bỏng cứ vang vọng một cách ám mạnh. Tôi giật mình lùi lại mấy bước thì thấy ông nội, Ông mất lâu rồi. Sự xuất hiện của ông càng khiến tim tuyệt đập mạnh hơn. Đi xuống nhà ngủ mau, Nhìn cái gì mà nhìn bị tay lại. Thế chạy như bay xuống dưới nhà chui toàn vào giường của mẹ. Tôi vừa nằm run cầm cập Nằm trên giường tôi cố gắng lắng tai nghe Nhưng bên ngoài chỉ vọng lại tiếng gió thổi vù vù từng cơn Mẹ xoay người dùng cái quạt nan trên tay theo thức quen quạt cho tôi Nhờ vậy mà tôi làm một lần nữa Thiêu thiêu ngủ Để rồi giật mình tỉnh giấc vì ai đó đập mạnh vào người Mà mắt ra thấy anh quyết đang chăm chú nhìn mình Ngủ gì ghê vậy bay coi máy không tình Ủa mấy giờ rồi anh 6 giờ tối mày ngủ sương sương 6 tiếng chứ mấy Ăn xong cái là mắt em không mà nổi cho nên ngồi lúc nào không biết. Vậy thế gì mà đổ mồ hôi như tắm? Tôi kể lại cho anh quyết những gì mình thích trong mơ. Ông ấy chậm ngâm một đúc ván một câu xanh dờn. Sao có chuyện nữa rồi? Nói rồi ông ấy đi vào buồn gì dầm điều gì đó với bà nội. Một lúc sau bà hớt nải đi ra kêu mẹ tôi đang lúi húi đồn nước dưới bếp cùng bà ra nhà bác ánh ở đầu làng. Bác ánh là trưởng thôn đại chủ tôi mọi người sống trên sống dưới có chuyện đều tới tìm bác bà gánh đúng kiểu người thủ lĩnh thực sự tôi chạy theo nhưng bà không cho cho nên đành ở nhà bon men hỏi chuyện anh quyết hỏi mãi ông ấy mới nói nghiệp của làng anh nói gì không hiểu nói đơn giản được không nói đơn giản thì là mình đang mắc bệnh viêm cả làng á anh quyết gần đầu khẳng định nhưng tôi cảm thấy căn bệnh này có gì đó không ổn mà không chính xác là tôi muốn biết nguyên nhân của nó Cái gì cũng phải có lý do. Một căn bệnh đặc biệt như thế không thể nào đụng một cái đổ xuống đầu cả ngôi làng. Anh có biết tại sao không? Tôi đã không nghĩ nhiều khi hỏi câu hỏi đơn giản là bây giờ ông anh này của tôi là người đặc biệt hơn tôi. Cũng như hơn rất nhiều người khác trong ngôi làng này. Ông ấy nhìn thấy mai trò chuyện được với họ. Như thế chẳng ngầu quá còn gì. Tôi mơ hồ bật cười với kỹ ý nghĩ đi chơi xa đó của mình thì bị câu trả lời của anh Quyết lôi tôi về thực tại Không, ta mà biết thì chỉ cách cho mọi người giải quyết rồi. Tôi gần ngủ đồng tình với câu trả lời của anh Quyết, nhưng rồi lại chợt nhận ra cái sự đặc biệt của ông ấy với căn bệnh của cả làng. Nhưng chẳng phải là bệnh âm sao? Bệnh âm thì anh phải biết chứ. Cái gì đừng cho mới thấy, đừng cho biết mới biết chứ mày. Thì anh cũng kiếm mấy người đó hỏi đi. Tôi nói thật tình mà anh Quyết chỉ nhìn tôi một cái với một ánh mắt chán ngàn rồi lững thững sách con xe đạp yêu quý của ấy ra khỏi nhà. Tôi nhìn ngang ngó dòng cả căn nhà bỗng chốc trở nên vắng lặng. Lại chỉ có một mình cho nên tôi cũng bài chân bốn càng chạy theo. Nhưng mấy đó thôi lóng một cái đấy chẳng thấy anh Quyết đâu. Tôi lại ngần người đứng nhìn. Còn đang chưa biết thế nào thì bịch một tiếng con mèo từ phía sau lao qua đầu tôi, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nó dừng trước mặt tôi với dáng vẻ hậm mực cầm mấy cái xuống đường Con mèo kỳ lạ đó không kêu Nó không phát ra âm thanh nào Chỉ đứng đó chừng mắt nhìn tôi Chân thì không ngừng cao xuống mặt đường Tôi thực sự phất hoàng trong thế giới như vậy Không thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào Dù cho có loại âm thanh nhỏ nhất cũng không Nhưng mà điều đáng kinh ngạc hơn nữa Là tôi đứng tìm bất động Cho con mèo đó nhảy qua vai của mình Hai lần nữa Nó nhắm rất chuẩn Phải phải một cú nhảy chính xác Sau đó nó lại, từ phía sau tôi đi vòng lên phía trước. Đối diện tôi rồi nó làm cú nhảy thứ hai ở vai trái. Tôi thực sự không biết nó đang làm cái trò mèo gì. Con mèo bỏ đi sau khi làm mấy hành động kỳ quạc đó. Tôi cũng bắt đầu vã mồ hôi lạnh. đầu óc thì quay cuồng nhưng lại nhìn khá rõ mọi thứ xung quanh. Càng nhìn tôi lại càng không dám thở mạnh. cố gắng nín thở mà hai hàm răng vẫn cứ đánh vào nhau đập cập. Cuối cùng lúc ông nội bưng chậu huyết đầy loạn trọng đứng dậy rồi té ngã. Cả chậu huyết đổ tràn ra sân. Từ từ chạy về chú tôi đang đứng thì tôi cuối cùng cũng biết. Căn bệnh âm của xóm tôi từ đâu mà ra. Bà tiếng trùng vang lên cùng với tiếng đen keng của chung động như cái lục lạc. hay đèo ở cổ mấy con chó. Con mèo văng lên đưa tôi trở về với thực tại. Vợ tỉnh táo lại đã thấy mọi người trong xóm tay sách nách mang đủ thứ đồ. Hớt này chạy về phía sân kho nặng. Tôi cũng chạy theo, sẽ đến nơi thì thấy một ông thầy ăn mặc kỳ quái đang dựng đàn làm lễ. Trước đàn lễ dễ có đến mấy chục con gà trống và một con heo hồng hào. Thế bà nội đang đứng gần gốc đa tôi liền chạy về chỗ của bà. Mọi người làm gì thế bà? Bà cánh mời được ông thầy cao tay. Ông bấm bảo lằng mình bị động lòng mạch. Phải bị vong của thằng thăng quấy phá cho nên phải nhốt nó lại. Không phải thích đâu bà ơi, chuyện này... Không để tôi nói hết câu, bà liền kéo tay của tôi đi thẳng ra một khóc khuất phía sau sân nhà văn hóa. Tôi cũng nằm trong sân kho lặng. Nhìn ngang ngó giọng một hồi không thấy ai, bà mới bảo tôi kể cho bà nghe những điều tôi thấy. Nghe tôi thuật lại xong mọi chuyện, bà chấm ngâm nhìn xa xăm rồi bảo. Thế thì đúng rồi, bà nói là thằng ánh nó không nghe. Sau tiếng thở dài bà mới quay sang nhìn tôi. Cái thời của ông bà cả xóm mình, mà không, cả làng mình là một lò mổ, có thể nói là cái lò mổ lớn nhất vùng, chuyên thịt chó mèo để bán. Theo như lời của bà nội kể, thì làng tuy ngày ấy đã giết thịt không biết bao nhiêu chó mèo, giết nhiều đến nỗi, những người đồ tệ cứng tẩy nhất cũng phải ngắn ngầm. mỗi khi vùng cái chảy lên để đầm vào đám chó mèo đang bị chói chặt, thì họ lại run tay, không thể nào xuống tay được. Chuyện kỳ là đó xảy ra một thời gian Thì mọi người liền nghĩ ra một cách Cho chó mèo vào bao tài Rồi quăng xuống ao làng Chẳng nào không thấy động tính nữa Thì mang về cắt tiết làm thịt Nhưng thịt như vậy thì không ngon Cho nên lâu dần không có khách lòng bộ chó mèo trong làng không còn nữa Bao nhiêu gà heo thế kia Không thể sát sinh nữa Vừa làm bầm bà vừa chạy về phía bác ánh Giả sức nói với bác ấy cái gì đó Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu xua tay, bà quay về nhìn về phía tôi, khi ấy tôi thẳng thốt nhận ra ý định của bà nhưng đã ngầm đồng ý. Hai bà cháu không hẹn mà cùng xông lên, phá banh chành cái đàn đang được dựng lên để ông thầy làm lễ. Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, lần gà chó mèo gì đó có mặt ở đó đều được thả cửa chạy thẳng ra đường. Đây không phải là cách giải quyết triệt để. Vì dù sao thì sau đó bọn chúng cũng bị bắt lại nhưng ít nhất là bà nội cần thêm thời gian để thuyết phục mọi người trong làng. Công may là ngay sau đó chị Thảo quay trở lại làng, mới nói ra mọi chuyện. Anh thằng trước khi phát bệnh thì mỗi lần ăn thịt hay nhìn nổi nước sôi đều nghe tiếng chó mèo kêu gạo thảm thiết. Ban đầu anh chẳng bận tâm nhưng lâu dần nó khiến cho anh kiệt quệ và suy sụp. Không chỉ anh thằng Tất cả những người đi làm ăn xa đột nhiên trở về làng đều vì lý do này. bọn họ ở Đài Loan thường tụ họp chia sẻ với nhau, cộng nhau tìm giải quyết. Nhưng ở nơi đất khách quê người chẳng có cách nào. Thế là tất cả rủ nhau trở về quê hương. Cả những thanh niên rời làng đi làm ăn xa ở các tỉnh khác cũng gặp vài tình trạng tương tự. Hóa ra bố tôi cũng vì vậy mới rời làng, rời bỏ gia đình vợ con như vậy. Nghiệp của làng nghiệp của chúng tất cả chúng tôi là sát sinh Đến lúc ấy tôi cuối cùng cũng hiểu rõ rất nhiều điều rồi Chuyện ăn chay trường đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hạnh phúc Kể cả thằng Khánh câu ngờ tôi cũng xét tình nguyện làm Thời điểm thi đèn học tới gần tôi phải thi cử rồi cho nên mẹ tôi đưa tôi lên tận thành phố ôn luyện cho tính tâm Trên lúc mẹ về tôi buồn miệng hỏi Anh Quyết ôn thi ở nhà hà mẹ Sao không thấy anh quyết mẹ nhỉ? Mẹ hơi xứng người lại nhìn tôi rồi cười gượng. Dạo này con không gặp nữa hả? Không gặp là tốt. Tôi biết có chuyện gì đó không ổn nhưng không hỏi thêm. Việc của tôi bây giờ là tập trung vào chỗ ôn luyện học hành. Tôi phải đậu đại học. Đó là ước mơ của mẹ và bà. Lúc tôi thi xong mẹ và bà cũng xuất hiện ở thành phố mang theo rất nhiều đồ. Từ hôm ấy một nhà ba người sống trong căn phòng trọ giết lòng thủ đô Mãi một thời gian sau tôi mới biết Làng tôi không còn nữa Mọi người đều chuyển đi nơi khác sinh sống cả rồi Người ta gọi là gì nhỉ Đi tứ xứ, đi tha hương Nơi tóm lại thì không ai còn dám ở lại nơi đó Làng tôi bây giờ trở thành một khu công nghiệp Chỉ có nhà máy công nhân Không có người dân sinh sống Công nhân tan giờ làm sẽ về lại thị trấn Để thuê trọ nghỉ ngơi Ở thị trấn có nhà bác hòa bắc liên Nhưng rất lâu sau này tôi cũng không nghe hai bác nhắc đến anh Quyết Tôi cũng không gặp lại anh Quyết thằng Khánh hay bố tôi lần nào Thằng Hào cùng với bố mẹ nó đi đâu không biết Mà kể cả trước đó sau khi xảy ra chuyện Tôi cũng chỉ gặp thằng Hào đúng một lần Nó đứng lụ lù trước cổng nhà tôi Không lên tiếng gọi mà dùng hòn sỏi ném lên cửa sổ phòng Để đánh động cho tôi xuống gặp nó vừa thích tôi thằng Hào chỉ hỏi cộc lốc đọc một câu. Mày có thấy thằng Huy không? Tôi lắc đầu nhưng thấy dáng vẻ thất vọng của nó liền vội vàng nói thêm. Ta không thấy nhưng tao có thể hỏi anh Quyết. Ông ấy chắc chắn thấy được. Thằng Hào không nói gì chỉ lặng lặng rời đi. Nhìn theo cái bóng lưng ngày càng gù gù xuống của nó. Tôi bất giác thấy nhói ở ngực trái. Đó là cuộc gặp cuối cùng. Sau đó tôi thực sự hoàn toàn ngắt kết nối với những người trong đảng. Cứ như thể chúng tôi buộc phải thích nhau để tìm đến những nguồn năng lượng mới tích cực hơn, tươi sáng hơn hoặc là để quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.